đó, bà hiểu rõ là con đã áp dụng tinh thần chính xác khoa học. Vào công việc nghiên cứu kinh điển, triết học và lịch sử Phật giáo Những công cuộc nghiên cứu sinh vật phân tử trong 30 năm qua Đã là những phát kiến quan trọng nhất trong lịch sử khoa học Lẽ ra con đã có thể giữ phần vào đó chứ? Không có con thì ngành sinh vật vẫn tiến mạnh vế Trên thế giới này không thiếu người nghiên cứu Vấn đề chính là lập một bản thứ tự ưu tiên trong đời con Càng ngày Con càng thấy rõ mình đã không sử dụng cách tốt đẹp nhất tiền năng đời người Đã để cho đời mình một nát giận Đối với con Khối kiến thức khoa học đã trở thành một đóng góp lớn lao cho những nhu cầu nhỏ nhặt. Công việc mới của con đã giúp con đào Sau một học thuyết đã có từ nhiều thế kỷ Trước kỷ nguyên chúng ta Nhưng không giúp con đem lại những kiến thức mới Như con có thể làm bằng cách giữ phần vào ngành sinh vật phân tử Bà cũng nói tuyệt đối phải thực hiện những khám phá mới để thành đạt Bà muốn nói ở chặng đường mà con đã đến Luận án của con vừa là một thành đạt Vừa là một khởi điểm cho những nghiên cứu quan trọng hơn Con nắm giữ tất cả những gì cần thiết để tham dự vào một trong những cuộc phiêu lưu triết thể và khoa học kỳ thú nhất của lịch sử nhân loại như những phát kiến vừa qua trong ngành sinh vật phân tử cho thấy. Coi chừng nghe bác, với Phật giáo không phải là chuyện đem một giáo lý cổ kệ lỗi thời ra nhai lại. Sự tìm kiếm tâm linh với ý nghĩa một cuộc chuyển hóa nội tâm là một sự khám phá đặc biệt sống động, luôn luôn tươi mới. Một truyền thống siêu hình để Phật giáo không bao giờ già cõi Vì nó nhằm giải quyết Những vấn đề căn bản nhất của đời sống Từ trước đến nay Chính những lý thuyết khoa học Mới thường tự nhiên già cõi Nhường chỗ cho những lý thuyết mới mãi Đúng Nhưng nhường chỗ vì Những lý do chính đáng Vì sự hiểu biết thêm kiện toàn Vì người ta Quan sát được những sự kiện mới mẻ vì nhờ thí nghiệm người ta phân định được sự đúng sai của những giả thuyết đúng là ngành sinh vật và vật lý đã cho ta những kiến thức độc đáo về nguồn gốc sống động và cấu tạo vũ trụ nhưng những kiến thức này có giúp chúng ta hiểu được những cơ cấu nồng cốt của hạnh phúc và khổ đau không cũng nên quên những mục tiêu mà mình đã tự vật, biết chính xác hình thể và kích thước trái đất là một tiến bộ không chối cãi Nhưng trái đất tròn hay dẹp Thì ý nghĩa cuộc đời Cũng không thay đổi mấy Dù y học tiến bộ đến đâu Cũng chỉ có thể tạm thời thoa dịu Những nỗi thống khổ không ngớ tái diễn Mà cao điểm là cái chết Có thể chấm dứt một mối tranh chất Một cuộc chiến tranh Những những tranh chất Những chiến tranh khác lại bùng nổ Nếu tâm con người không biến cại Ngược lại không có đấy Một phương cách tìm an bình trong ta An bình này không tùy thuộc sức khỏe, quyền lực, thành công, tiền bạc và những khoái lạc giác quan. Ba hiểu lắm, nhưng ba không thấy tại sao hai con đường không hòa hợp được. Ngành sinh vật, khoa học và trong những trường hợp này, ngành sinh vật phân tử mang lại giải pháp cho bệnh tật và vì vậy góp phần xóa so dịu đau thương và niềm vui tinh thần khi tìm ra những cơ cấu nồng cốt của cuộc sống là một niềm vui bất vũ lợi. Con không thấy có thể kết hợp hai cái cảnh này sao? Phật giáo không chống khoa học, nhưng xem khoa học là một cái đối nhìn phiến diện của tri thức. Vì vậy, con không thấy cần phải nỗ lực cho cả hai việc phân chia cuộc đời mình. Con thấy mình hơi giống một con chim biển nhốt trong lòng và chỉ nghĩ đến một điều mình phải tự do. Con có theo dõi khoa học chẳng? Con vẫn tiếp tục theo dõi những phát kiến của khoa sinh vật với nhiều thích thú hơn cả ngày xưa. Vì không còn phải tối ngày lập những tấm cát trên của một con vi khuẩn như trong năm năm nghiên cứu. Dành chung, những kết quả nghiên cứu của hàng nghìn chuyên gia từ mấy chục năm nay đáng sẽ mê thật. Nhưng cuộc đời người nghiên cứu là trải qua nhiều năm để khảo sát chỉ một khía cảnh nhỏ trong một trò đố mà ký ráp lại. Chỗ ta hình ảnh một hiện tượng vật lý hay sinh vật. Bình thường, nhà nghiên cứu hiếm khi ngắm bức tranh toàn cảnh của khoa học và đôi lúc cảm thấy thất vọng khi những cố gắng lớn lao chỉ đưa đến những kết quả nhỏ bé. Dĩ nhiên, cũng có trường hợp nhà nghiên cứu thực hiện được một phát kiến quan trọng như việc tìm ra cấu trúc của ADN chẳng hạn, cặp hình xoắn ốc. Sự phát kiến ấy là một phần thưởng lớn lao cho những cố gắng của ông, nhưng đó chỉ là ngoại lệ. Và con không thể so sánh cái hay của sự nghiên cứu khoa học Với cái hay của việc tiền kiếm tâm linh, nguồn gốc Của một sự mãn nguyện, một niềm vui bền bỉ Mình có cảm tưởng là một mũi tên bay vèo đến đích Mỗi khoảnh khắc đều rất quý, được dùng cách tốt đẹp nhất Sao đó con làm gì? Trong bảy năm, con không hề rời xa Đa Chư -linh. Con đã sống cạnh thầy con, Kha Dua Trinh Cho đến khi thầy mất năm 1975, rồi con tiếp tục tu trong một am thất phía trên tu viện. Chính vào thời gian này, con gặp vị thầy thứ hai, Diego Kincse Bimpoje, đến chủ trì tang lễ cho Canjo Bimpoje. Con sống một năm ở Delhi để in lại khoảng 50 nguyên khảo Tây Tạng rất hiếm. Khi bạn hữu con sắp sửa bắt đầu ba năm ẩn dật truyền thống ở Đọc Đôn, con xin ý kiến Kien Se và thầy đã trả lời Chừng nào thầy còn sống, con hãy cứ ở cảnh thầy học hỏi. Vậy là con đã sống mười hai năm bên thầy, nghe thầy giảng dạy theo thầy du hành. Năm 1979, con phải dưới làm tỳ khéo. Những năm sống gần thầy này Con có được thời gian tu nhập thất và sự chỉ dạy tốt đẹp nhất. Những năm khó quên đã cho con niềm tin mãnh liệt mà không người nào hay bất cứ gì có thể lây chuyển. Con cũng đã sống ở Bưu tăng nhưng con có đơn Tây Tạng chưa? Bưu tăng là một vương quốc miền núi đã tránh được nạn xâm lắng kể từ khi Phật giáo du nhập vào thế kỷ thứ 8. Thế nên văn hóa Phật giáo có thể phát triển ở đây không gặp trở ngại Và những giá trị của tôn giáo này đã ăn sâu vào lòng người dân Sau khi chạy nạn Trung Quốc xâm lăng Kien Se Rinpoche trở thành vị thầy Phật giáo được sùng kính nhất ở Bhutan Tăng Từ vua cho đến thứ dân Do đó, sống ở đây đối với con là một sự ưu đại lớn lao Con cũng đã có may mắn được tháp tùng Kien Se Rinpoche sang Tây Tạng ba lần Tu viện ngày giờ đây chỉ còn là gạch vụn Nhưng đối với những kẻ sống sót Một phần lớn đã sống mười 20 Hai mươi năm trong tù Sự trở về của Kiense Rumpoche Sau ba mươi năm lưu đầy chẳng khác gì Mặt trời mỏng nhiên ló dạng Sau đêm dài tắm tối Dù cho thảm cảnh vẫn còn Tây Tạng vẫn cứ là một xứ sở phi thường Vô cùng thuận lợi cho cuộc sống tư duy. Bây giờ con xin đảo ngược một chút chiều hướng cuộc chất vấn Ba đã bắt con mô tả và giải thích chặng đường con đã đi qua Và chắc chắn, bà sẽ bắt con trả lời nữa, nhưng cuộc đời ba đi theo con đường nào, tại sao bà muốn có cuộc đối thoại này? Cảm thấy tò mò trước một cuộc đời như cuộc đời của con là chuyện tự nhiên, vì nó hàm chứa sự gian đoạn hoàn toàn với con đường, mà cuộc sống, học vấn, hành trạng văn hoa của con có vẻ như đã vạch sẵn cho con. Cuộc hành trình của ba cổ điển hơn nhiều, mặc dù chính ba cũng đã gian đoạn vĩnh viễn với những trào lưu chính của thế hệ mình và chống lại cách suy nghĩ truyền thống. Nhưng ba vẫn ở trong khuôn khổ của văn hóa phương Tây, nhưng tại sao ba muốn bàn cãi với người đại diện một tôn giáo khác như con bây giờ? Trước hết, đó đồng thời là một nền văn hóa vừa khác vừa giống những triết lý viễn đông thuộc về một di sản chung cho dù người ta có thể than phiền là chúng ta không được phương tới nghiên cứu đầy đủ ngoài phạm vi những chuyên gia nếu xét lại lý do vì sao lúc 19 tuổi khi bắt đầu lên đại học ba lại chọn triết chứ không phải văn hay sử mà ba cũng rất thích Thì chính vì nó có thể cho mình chìa khóa mở đến nhiều kiến thức khác như văn, sử và cả khoa học nữa. Đấy vừa là một tri thức, vừa là một sự minh triết, nghĩa là một nghệ thuật sống kết hợp với đạo đức. Và trước học Tây Phương đã không cho ba cái chìa khóa đó chăng? Cũng không hẳn như vậy, đúng hơn đối với ba. Hình như nó đã cố tâm phản bội sinh mạng mình Nhất là kể từ đầu thế kỷ thứ 19 Bà chỉ tự nhiên đi đến kết luận này Sau nhiều năm trực tiếp đọc sách Nhưng vẫn tranh sai những phán quyết tôi hậu Của thanh kinh thông bản Dù đã được giải thích lại Cảm nghĩ sao cùng của ba là nguyên nhân Đưa đến quyển sách đầu tuyển ba viết Pourquoi des Philosopher, xuất bản năm 1957, quyển sách này đã thành công hay ít ra cũng gây một tiếng vang mà chính ba cũng phải ngạc nhiên. Tiếng văn ấy dĩ nhiên không phải hoàn toàn thuận lợi, không phải vậy. Ba đã phải đinh tay với những tiếng la ô dẫn dữ của dư trước gia Những tính cách rộng rãi của cuộc tranh luận Bắt buộc bắt phải tóm lược nó Và trả lời những người phản đối trong một quyển sách có tựa đề là Blakabas de Devos, Xuất bản năm 1962 Tiếp theo quyển Pocah des Tuy nhiên sau đó Người ta thường biết tiếng ba như một văn sĩ chính trị làm sao giải thích sự biến thái này. Đâu phải biến thay. vì suy nghĩ về chính trị luôn luôn là một ngành của triết học. Ở đây ba sẽ không kể trọn cuộc đời mình, vì ta cho ra một quyển tự truyện. Vậy, không phải những học thuyết chính trị vẫn luôn luôn là một phần của triết học mà từ thế kỷ 18, và nhất là thế kỷ 19, nó còn trở thành trục chính của đạo đức, tư tưởng nồng cốt của thế kỷ ánh sáng và sau này, của chủ nghĩa xã hội khoa học lên là từ lấy Sự kết hợp hạnh phúc và cộng lý không còn với sự tìm kiếm khôn ngoan của mỗi cá nhân nữa. Mà một công cuộc tái tạo xã hội rốt ráo Và để xây dựng một xã hội mới Trước hết phải phá hủy hoàn toàn xã hội cũ Quan niệm cách mạng Có nghĩa mới vào cuối thế kỷ 18 Hạnh phúc cá nhân từ đó phụ thuộc vào hạnh phúc tập thể Bác nghĩ là mình sẽ nói nhiều về đề tài chính yếu sau này Bây giờ Bá chỉ cần nói là khoảng năm 1965-1970, ban nghĩ mình đang xác nhận sự phá sản vô phương cứu chữa của ảo tưởng này. Mẹ đẻ của những chế độ độc tài chuyên chính, Đã tàn phá thế kỷ 20 của chúng ta. Để nói lên điều đó, Năm 1970, bà đã viết tác phẩm chính trị đầu tiên có tính cách tổng quát đó là quyển Ni Marx Ni không Marx không Jesus để tớ nè ngủ y hai sự tự khước tự khước đọc tài chuyên chính trong chính trị và tự khước đọc tài chuyên chính trong tôn giáo quyển sách này hơi ghi ngạc nhiên vì trong đó Bà chủ trương cuộc cách mạng thật sự của thế kỷ 20. Trung cục sẽ là cách mạng cho tự do chứ không phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa mà ngay từ bây giờ đã chết rồi. Quyển sách này đã thành công trên khắp thế giới. Nó được liệt vào loại bán sách chảy nhất ở Hoa Kỳ trong gần một năm. Vì trong đó, bà bên vực xã hội rộng mở của Mỹ chấm lại xã hội đóng kính của cộng sản hay phát xít sẽ đã được dịch ra khoảng 15 lăm tư hay hơn nữa phải chăng sự thành công này khi thúc đẩy ba viết sách chính trị và viết xã luận chính trị cho những tờ báo nổi tiếng đã khiến ba rời xa triết học chính hiểu nó không làm ba xa rời trước học cũng như không mà không giêsu danh sách quan trọng về sau của ba nêu lên một vấn đề thấm cắn cổ đi trong bản chất con người, một vấn đề của mọi thời đại. Dù ba chỉ xét nó giữa trên những ví dụ đương thời, vậy là tên thi sinh totalite, 1976 có động cơ chính là nghi vấn sau đây. Phải chăng trong con người có một ước vọng thầm kiến thiên về nô lệ chính trị và trí thức? Ước vọng vốn đặc kỳ cục lại càng kỳ cục hơn vì nó đã hình thành sự tìm kiếm tự do. Một ví dụ khác là connection in Newton 1988 bắt đầu bằng câu hỏi bí ẩn này. Tại sao loài người không những ngày nay Mà trong suốt lịch sử Cố tình xem thường những thông tin mình có được Những thông tin có thể để giúp họ thoát khỏi một số tải ương? Tại sao loài người lại có thể cố ý lao đầu vào thảm bại Đau khổ và chết chóc thường xuyên như vậy Đó là những vấn đề triết lý nếu ba không làm, nhưng thôi, ba sẽ không lên lớp con về mọi tác phẩm của ba đâu. và những sách ấy cũng đã được thế giới chú ý như là không mát không giêsu, rõ ràng là vậy. những thay đổi tùy theo quốc gia, như cuốn tri thức vô bổ không thành công mấy ở hoa kỳ, nhưng lại ban rất chạy trong những nước la-tinh, tây ban nha, ý bồ đào nhé và châu mỹ latin lẽ dĩ nhiên phải thêm pháp cũng như tại những sứ trước kia là cộng sản khi sách vỡ và tư tưởng được lưu hành tự do từ 1989 với sự sụp đổ của bức màn sách nhưng hiện tượng thật sự không ở đó nó ở trong điều bí ẩn này được nhiều độc giả Không có nghiệm mình được hiểu thật sự rằng mình có thể ảnh hưởng lên thực tại dù có được cơ hội như ba. Ngoài sự viết sách còn sử dụng những diễn đàn báo chí quốc gia và quốc tế để có thể trình bày mà thuyết minh lại những suy nghĩ của mình cho một đại chúng rộng lớn. Làm sao ba giải thích được điều bí ẩn đó? Nếu giải thích được nó Thì người ta đã có thể chữa lành căn bệnh của cái tinh thần từ để nó phát sinh. Vậy là chúng ta quay về cái triết học mệnh danh là đầu tiên. cái triết học nhắm đến sự sản xuất và khổ nguyên trong mỗi con người. Nói tóm lại là đề tài chính của cuộc đàm đạo. Tôn giáo hay triết học Bà đã hỏi con về lý do. Làm thế nào con đã từ bỏ thiên chức một nhà nghiên cứu khoa học phương Tây để đi tu? Bây giờ, Bà muốn biết, Tại sao con chọn đạo Phật? Giữa các tôn giáo và học thuyết tẩm linh khác, Con đã theo đạo Phật không phải do thất vọng với một tôn giáo nào ở phương Tây. Về quả thực, Con đã được đào tạo từ một nền văn hóa phi tôn giáo. Dù xuất thân từ những gia đình kỹ tố giáo, ba mẹ đều không hành đạo, và con đã được giáo dục theo kiểu thế tục thuần lý, trong một môi trường khoa học nói chung, không đặc biệt hướng về sự sân tính. Nhiều người phương Tây cải đạo theo Hồi giáo, Phật giáo, Vì thất vọng với tôn giáo truyền thống Nhưng có thể nói từ một tâm trạng thờ ơ, Không tin ngưỡng Còn đã đến với Phật giáo Nhưng coi chừng ba vừa nói tôn giáo Quả thực Ta đang chạm phải một trong những nan đề về Phật giáo Phật giáo là tôn giáo hay trước học Đến nay người ta vẫn còn tranh cãi Cuộc tiếp xúc đầu tiên của con với bậc hiền nhân Người đã gây nơi con một ấn tượng lớn lao Dù họ chưa thúc lời nào vì bất đồng ngôn ngữ Điều này khiến ba liên tưởng đến kinh nghiệm của một chàng trai Hy Lạp Bị xúc động mạnh khi đến gần nhà hiền trước Do nhân cách của vị này Mà anh xem là mẫu mực dù chưa được chỉ giao lời gì Xét thấu kinh nghiệm đầu tiên này Thì đây là một sự cải đảo theo nghĩa tôn giáo Hay là một thứ thiên khải thuần tuổi triết học Trước hết để trở lại phần đầu câu hỏi của ba Con tử thấy mình rất may mắn được đến với Phật giáo với một tâm hồn trắng tinh Vậy nên lòng yêu thích Phật giáo của con Không được tạo nên bởi một tranh chấp nội tâm nào cả Tuy lớn lên trong một môi trường tự do tư tưởng Con không hề nghĩ xấu về tôn giáo Và nhờ xem sách Con đâm ra say mê những truyền thống tôn giáo chính Ẩn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo Mặc dù không hành đạo Vậy, chính sự tiếp xúc một bậc thầy lỗi lạc Khenjo Rinpoche Một hiền nhân, mẫu mực của một sự toàn hảo mà con thấy rõ dù chưa hiểu thấu tường tầng, đã xui con dấn thân tầm đạo. Sự gặp gỡ này khó tả vô cùng. Người Tây Tạng nói là khó như người cấm phải tả mùi vị của mật ông. Nó còn có giá trị hơn ngàn lời nói, vì đây không phải là sự suy tư trù tượng, mà là một kinh nghiệm trực tiếp, một sự thấy tận mắt. Sau đó, làm sao con dần khám phá ra Phật giáo? Đây là một tôn giáo, một nền minh triết hay một khoa học siêu hình? Người ta thường hỏi Đức Dalai Lama, và Ngài thường khôi hài đáp, cơ khổ cho Phật giáo. Nó bị người ta theo tôn giáo hất hủi vì xem là một thứ triết lý vô thận. Một khoa học tâm lý học, triết gia cũng gạt phăng, không xem Phật giáo là triết học mà là tôn giáo. Thế thì Phật giáo chẳng có quyền tôn ngủ nơi nào. Nhưng Đức Dalai Lama nói tiếp, có lẽ lại là điều ấy. Vì nhờ thế mà Phật giáo có thể tạo một nhịp cầu giữa tôn giáo và triết học. Theo con, thì Phật giáo cốt tủy là một nền siêu hình học mà sự minh triết của nó có thể ứng dụng vào mọi lúc, mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Quả vậy, Phật giáo không phải tôn giáo theo nghĩa giáo điều mà ta phải chấp nhận bằng đức tin mù quáng, không cần kiểm chứng. Nhưng xét theo tờ nguyên religion, tôn giáo là một cái gì nổi lại, thì chắc chắn Phật giáo liên hệ đến những chân lý siêu hình cao nhất. Phật giáo cũng không phủ nhận đức tin. Nếu hiểu đức tin là một tin tưởng nội tâm không lay chuyển, sinh ra do sự khám phá một chân lý nội tâm. Đức tin cũng là tâm trạng kinh ngạc trước sự chuyển hóa tâm linh này. Bằng khác, vì Phật giáo không tin có Thượng Đế nên nhiều người Thiên Chúa Giáo chẳng hạn không xem Phật giáo là tôn giáo theo nghĩa thông thường. Cuối cùng, Phật giáo không phải là giáo điều, vì Đức Phật luôn nói người ta phải tư duy xem xét những lời Ngài dạy, không nên chấp nhận chúng chỉ vì sùng kính Ngài. Phải khám phá ra chân lý của những lời Ngài dạy bằng cách tồn tự trải qua những bước kế tiếp vẫn đến sự thật chứng tâm linh, Phật dạy phải xét nghiệm lời dạy của ngài như người ta thử vàng. Muốn thử xem có phải vàng ròng, ta phải chà xét nó trên tấm đá phẳng, lấy búa đập, lấy lửa đun cho nó chảy ra. Lời Phật dạy như sổ tay dẫn đường đến giác ngộ, đến hiểu biết tối hậu về bản chất của tâm, của thế giới hiện tượng. Tại sao Đức Phật được tôn xưng Người ta không sùng bán ngài Như thượng đế khi thần thánh Mà như con người tối thắng hiện thân của giác ngộ Phản từ bú Đa, Nghĩa là người đã thức tỉnh Đã lãnh hội chân lý Tạng ngữ sang dê Gồm hai âm sang Có nghĩa là ngài đã vén màn trí tuệ Thức tỉnh khỏi đêm tối vô minh Và ghi Là ngài đã phát huy ra tất cả những gì cần phát huy Nghĩa là hết thảy những đức tánh tâm linh và nhân bản Còn nói về lời Phật dạy Nhưng trên thực tế đã dạy gì Đâu còn kinh bản đầu tiên của Phật Trên thực tế còn nhiều giáo lý giới luật trong Phật giáo Hơn trong bất kỳ tôn giáo nào khác Phật không viết Nhưng bổ sưu tập những bài thuyết pháp của Ngài Lời Phật dạy chứa đầy 300 quyển giới luật Tây Tạng Nhưng có đúng là vô Phật dạy không? Trong lần kế tập được tổ chức ít lâu sau khi ngài mất, 500 đệ tử thân cận nhất của Phật đặc biệt, những vị hầu như trọn đời sống bên ngài, tề tụ lại để biên soạn, sưu tập toàn thể những lời Phật dạy, những kinh điển hay bài thuyết pháp của Phật đã được những đệ tử ưu tú này đọc thuộc lòng. Những người ngồi nghe sửa chữa nếu cần, nên nhớ lối truyền khẩu vẫn đóng một vai trò quan yếu trong sự lưu truyền kiến thức tại phương Đông cho mãi đến ngày nay và những người phương Đông thường có một trí nhớ kỳ lạ đó không phải là một chuyện bịa đặt chính con đã nhiều lần lắng nghe những bậc thầy và học viên Tây Tạng đọc thuộc lòng những kinh bản dài hàng trăm trang thỉnh thoảng hỏi ngừng lại để bình giải ý nghĩa và nó đúng đến mức họ vẫn làm con ngạc nhiên Đứng khi con phải nhìn vào giấy mới theo họ được. Kinh điển vì vậy thường mở đầu ở chỗ đó và trong trường hợp đó, tôi nghe Phật dạy như vậy. Nếu nghĩ là Đức Phật đã dạy không ngừng từ năm 30 tuổi đến khi mất, lúc ngài 81 tuổi và ngài giảng giải nhiều lần cũng những đề tài đó, như ngày nay các vị thầy Phật giáo vẫn làm thì có thể tin rằng những vị đệ tử thân tín của Phật Đã sống 30 đến 40 năm cạnh ngài Nhớ hết Không sai chạy Những lời Phật dạy Cho dù không hẳn đúng từng chữ Cũng là điều hợp lý thôi Những ai trong tuổi con đã sống 20 năm cạnh các thầy Tây Tạng Đều có thể diễn đạt tinh túy tí của điều mình học một cách khá chính xác Và chẳng cần phải đặc biệt thông minh giỏi giang gì Cộng thêm với lời Phật dạy Còn có 213 quyển bình luận Chú dạy Do những bậc hiền tiết và những thức giả Ấn Độ viết trong những thế kỷ tiếp theo, và hàng nghìn quyển sau đó, được viết tại Tây Tạng, khiến cho nền văn học cổ điển Tây Tạng trở thành phong phú nhất ở phương Đông, sau nền văn học phản ngữ và Trung Hoa. Còn muốn nói là phong phú nhất về Phật giáo, không chỉ thế, văn học Tây Tạng quả là hoàn toàn dùng cho việc truyền dạy Phật giáo và những khoa học truyền thống phụ thuộc như y học, văn phạm, ngôn ngữ, thiên văn Nhưng dù vậy Nó vẫn đứng vào hàng thứ ba Trong các nền văn học đông phương Về sự phong phú và về kích thước Cho mãi đến những năm gần đây Không hề có tiểu thuyết Tây Tạng Với thực tại Cũng đã khá bẩn rộn rồi Ờ Những khi áp dụng những tiêu chuẩn Của phương pháp sử học Cho việc nghiên cứu Phật giáo như tại Pháp Ampetuture Đã làm chẳng hạn trong quyển sách của ông Cuộc đời Đức Phật Thức Kinh Điển và Bia Tháp ở Ấn Thì hình như Những người kế tiếp đã tỏ ra rất giàu tưởng tượng Một tiểu sử thần thánh được dẫn lên Nói về lúc Phật chào đời một cách màu nhiệm Từ hỏng bên phải của mẹ khi ấy là mười tháng Sau khi đã nên hình vóc hẳn hồi Đầy đủ trong bụng mẹ vẫn vấn, vấn Có vẻ như là sức tưởng tượng đông phương, Như trong mọi khoa học thần thánh, Đã theo dạy rất nhiều, Và khó lòng tìm lại được cơ sở lịch sử chân chính cho giáo lý đạo Phật. Con sẽ trả lời là đối với Socrates cũng vậy, Vì những ý tưởng của ông, Mình cũng chỉ biết một cách gián tiếp, Trong những câu chuyện của các môn đệ ông, Chẳng biết cái gì là thật sự do ông nói, cái gì là do Platon hãy Xenophon thêm vào nhưng đó là những người đồng thời với Socrates với lại mình cũng có thêm bằng chứng của Aristophan dùng để kiểm chứng rất tốt vì ông này chẳng ưa gì Socrates trường hợp Đức Phật thì có vẻ như tính ư chuyện thần tiên vẫn thường có trong tư tưởng người ẩn khiến cho nó khó lòng mà có một định nghĩa rất chính xác về học thuyết chân chính của Phật. Trước hết nội dung giáo lý của Phật đã được minh chứng đàng hoàng với những người đồng thời của Ngài như con đã nói. Hơn nữa, tính cách thần tiên như ba nói không ảnh hưởng gì đến giáo lý, mà thuộc về chuyện thần kỳ được viết vào những thế kỷ sau. Thật vậy, phần giáo lý bàn những vấn đề triết lý siêu hình về bản chất con người, sự ngu si, nguyên do của đau khổ, sự phi tự tính của ngã và pháp, luật nhân quả vân vân, những đề tài như thế khó lòng mà tô vẽ như những chuyện thần tiên. Thế thì ta nên trở lại câu hỏi triết lý hay tôn giáo, hay vừa triết lý và tôn giáo, đều làm ban ngạc nhiên, đó là nhìn chung. Phật giáo có một hình ảnh rất tốt đẹp ở phương Tây. Không những ngày nay, khi thiện cảm đối với dân Tây Tạng càng tăng nhờ những cách chói sáng của Đức Đa La Lama trên bình viện quốc tế, lòng sùng kính ai mỗi dành cho Ngài. Kể cả tại những lục địa không theo Phật giáo, không kể yếu tố chính trị vừa qua, Phật giáo từ lâu vẫn được phương Tây nể vị, Người ta xem đấy là một học thuyết không lỗi Mà ốc phê phán thuần lý Tây Phương có thể chấp nhận Nó lại còn có một kích thước đạo đức và tẩm linh Một chiều hướng minh triết hơn nữa Không trái với những tiêu chuẩn Tây Phương từ thời duy lý thế kỷ 18 Với tinh thần khoa học tân thời Thế mà khi ta đến châu Á Thì cái nhìn phóng khoáng ấy gặp nhiều thử thách ba phải ngạc nhiên khó chịu vì nhiều khía cạnh trong lối tu hành Phật giáo chỉ có thể xem như là mê tín dị đoan, nào đặt cờ cầu nguyện, bánh xe cầu nguyện, tin tưởng của tái sinh. ví dụ như hôm kia chúng ta đã chứng kiến cuộc lễ ra mắt trong tu viện Khamen của con, một trẻ nhỏ ba tuổi vừa mới được nhìn nhận là hậu thân của vị thầy đã quá cố. Khi Encrinpoche gài đã mất bao giờ? Năm 1991 và đứa trẻ sanh năm nào? Năm 1993 thấy chưa? Vậy người ta đã quyết định vị thầy tái sinh thành đứa bé theo thể thức não. Sự tiếp tục của tâm sau khi chết trong phần nhiều các tôn giáo đều thuộc về giáo điều khai thị. Nhưng trong Phật giáo, người ta căn cứ vào kinh nghiệm thiền của nhân vật siêu phạm. Con số những vị thầy này khá đông đến không thể coi thường chính cứ của họ. Bắt đầu là của Đức Phật. Trước hết phải hiểu rằng, cái mà người ta gọi là tái sinh trong đạo Phật hoàn toàn không liên quan gì với sự lưu chuyển của một thực thể nào đó. Sự di chuyển linh hồn. Khi còn nói đến thực thể, thay vì nói chức năng, sự tương tục thì không hiểu được quan niệm Phật giáo về tái sinh. Người ta nói không có sở chỉ nào sâu quay những viên ngọc của sâu chuỗi tái sinh, không có cùng một người qua chuỗi tái sinh liên tục, mà là tính duyên khởi của một làng sống thức. Sự di chuyển linh hồn không có trong Phật giáo sao? Ba vẫn nghĩ rằng sự di chuyển linh hồn phải thuyết luân hồi. Là tính điều cốt cán của Phật giáo Chứ không phải đạt niết bàn Là đạt đến trạng thái Trong đó người ta khỏi phải luân hồi sáu Trước khi giải thích ý niệm tái sinh Và công linh hồn tái sinh Con xin tuần tử trả lời những câu ba hỏi Trước hết Ba có nhận xét là Phật giáo được Tây Phương Xem như là một khoa học siêu hình Hoàn toàn chấp nhận được về mặt tri thức Theo con Ấy là vì Phật giáo tìm cách giải quyết những ưu tư căn bản của mỗi con người và những điều căn bản trong giáo lý Phật không mang sắc thái xa lạ cũng không bị ảnh hưởng của những yếu tố văn hóa thuộc loại đã làm bác khó chịu. Phật giáo phân tích và tháo gỡ những cơ cấu của hạnh phúc và khổ đau. Từ đâu có khổ? Những nguyên nhân nó là gì? Làm sao thoát khổ? Lần lần, giờ phân tích và quán tưởng Đạo Phật tìm ra nguyên nhân xấu xa của khổ Mọi người đều quan tâm đến cuộc tiền kiếm ấy dù có theo đạo Phật hay không Con hãy định nghĩa cái mà con gọi là khổ đi Khổ là một trạng thái bất mãn xấu xa Đôi khi kèm theo đau đớn thể xác Nhưng trước hết Nó là một kinh nghiệm của tâm Hiển nhiên cũng là một sự vật mà người thích kẻ không Sự khổ xảy ra khi cái tôi mà ta nâng yêu che chở bị đe dọa hay khi không được cái mình thèm muốn. Những nỗi khổ vật lý mạnh liệt nhất có thể được trải nghiệm theo những cách rất khác nhau, tùy theo xu hướng tâm hồn. Ngoài ra, những mục đích thông thường trong cuộc đời, quyền lực, của cải, khoái lạc giác quan, danh vọng, có thể đem lại những thỏa mãn nhất thời nhưng không bao giờ là suối nguồn của sự tỏi ý trường cũ mà chẳng chống thì chảy sẽ biến thành phiền muộn chúng không bao giờ mang đến sự sung mãn lâu dài sự bình tâm không di chuyển trước ngoại cảnh theo đuổi mãi những mục đích thế tục cỡ mây hạnh phúc thật sự của chúng ta chẳng hơn gì gã ngư ông quăng lưới trong một dòng sông đặc cạn khô điều này cũng bằng những ngôn từ ấy Chúng ta đã đọc được trong triết lý đạo đức của Epicure và trong học thuyết khắc kỹ. Tình trạng không thỏa mãn này là đặc điểm của thế giới có điều kiện mà, do bản chất, chỉ có thể cho là những niềm vui chống tàn. Nói theo Phật giáo, thì thế giới hay vòng luân hồi đầy dễ khổ đau. Nhưng nói vậy không phải là nhìn đời một cách bi quan mà chỉ là đưa ra một nhận xét. Giai đoạn kế tiếp sẽ là tìm phương thuốc trị khổ đau. Muốn vậy, phải biết nguyên nhân của nó. Thọt đầu vừa mới phân tích, Phật giáo kết luận rằng khổ đau phát xuất từ thèm muốn, quyến luyến, tị hiềm, kiêu ngạo, gánh ghét, tiếng sáng suốt, và mọi yếu tố tâm linh gọi là tiêu cực hay là mờ tối. Vì chúng làm tấm ta sao động, chìm đắm trong hỗn loạn và bất an. Những xúc cảm tiêu cực này phát xuất từ ý niệm một cái tôi mà ta luôn chiều và muốn bảo vệ bằng mọi giá. Sự bám víu vào cái tôi này là một sự kiện. Nhưng đối tượng của sự bám víu cái tôi không hề có thật, Nó chẳng ở đâu cả và chẳng hiển hữu bằng cách nào hết. Kể như một thực thể độc lập và trường cũ. Nó không hiển hữu trong những phần tạo nên mỗi cá nhân, thân và tâm. Cũng không ở ngoài những phần ấy, hãy trong tập hợp của chúng. Nếu nói rằng cái tôi ấy tương ứng với sự tập hợp những phần này, tích công nhận nó chỉ là một nhãn hiệu mạch tri thức gắn cho sự tập hợp tạm thời những thành phần khác nhau, tùy thuộc lẫn nhau. Quả vậy, cái tôi không có trong một thành phần nào cả, và chính ý niệm về tôi cũng biến mất khi chúng tách rời nhau. Không lột mặt nạ sự dối trái của tôi chính là vô minh tạm thời không thể nhận ra bản chất thật của sự vật. Nếu có thể phá tan sự hiểu biết sai lầm về tôi và về niềm tin vào tính vững chắc của các pháp, nếu công nhận cái tôi không thể tự hữu, làm sao chúng ta còn sợ không được những gì tôi muốn và phải chịu đựng những gì tôi không ưa? Phần phân tích này cả đạo Phật lẫn minh triết thời thái cổ đều có. Về sao nó được mong tên, rồi Pascal khai triển với mục đích bên vực cho Đạo Chúa? Có lẽ chính vì sự giảng dị đầu tiên này của Phật giáo công truyền mà thế giới Tây Phương cảm thông được giáo lý và có thể đi ngay vào. Theo ba, cái hấp dẫn trong Phật giáo đối với một số triết gia phương Tây, đó là ý niệm đạt đến một sự bình tâm nào đó. Bà không muốn dùng chữ vô tình trong nghĩa tiêu cực Đây là cái mà theo cách thông thái rộng Một vài trường phải triết gọi là an nhiên tự tại An nhiên tự tại chính là tính bất động Theo chủ thiết khác kỹ Mà hiền nhân phải đạt đến Nghĩa là không bị những hậu quả bất ngờ Của thiện và ác trong thực tế hàng ngày ảnh hưởng không làm lẫn sự bình tâm với thờ ơ lãnh đảm là điều thiết yếu. Một trong những đặc tính của tu hành miên mật là không bị những điều kiện ngoại lai tốt hay xấu làm dao động. Người ta so sánh tâm hành giả với ngọn núi sừng sững trước gió, tâm ấy trước nghịch cảnh không nao núng, trước thành công không hoen hoang. Nhưng sự bình tâm này không phải lãnh đảm hay thờ ơ gì cả, nó chứa đựng niềm hoan hỷ trong lòng. Và sự cởi mở tâm hồn biểu lộ bằng tính vị tha trước mọi thử thách. Điều này mọi hình thức minh trước đều có. Ba tưởng chừng nghe tả chân dung nhà khắc kỹ. Thảo nào, Phật giáo có quy tín tại phướng Tây. Khi những triết học thời đại khoa học đã từ bỏ lý tưởng của sự minh trước. Lý tưởng mà ngày xưa đã mang lại cho độc giả và thính giả của triết giá. Những phương sách của sự khổ ngoan Nhưng ngoài kho tạc chúng cho mọi nền minh triết Sự lưu cuốn của Phật giáo còn có vẻ đi xa hơn nữa Một sự hòa tan cái tôi trong một thứ bất định Đấy không phải chuyện để cái tôi liệm tắt trong một tình trạng bất định vô hình Mà sáng suốt nhận ra rằng Cái tôi này không có hiện hữu cá biệt Và nó là nguồn gốc của mọi nỗi khổ Phật giáo đưa ra một loạt rất phong phú những cách thức Để đạt đến sự an tâm nhờ buông xả, Không còn bám víu vào cái tôi Người ta không dừng lại ở việc mô tả những diễn biến tâm linh Mà còn chuyển hóa chúng, giải thoát chúng Trước khi bàn đến những phương cách này Con xin nói đôi lời về tử ngã Về sự bám víu cái tôi Như biểu hiện đầu tiên của vô minh Và là nguyên nhân của phiền não Quả vậy Phật giáo phân tích tỉ mỉ khái niệm tử ngã, cái cách ta xem mình là một con người và xem hiện tượng ngoại với như những thực thể rắn chắc, gốc rễ mọi phiền não là nhận thức ta có về con người mình, về cái tôi của mình như một thực thể hiện hữu độc lập trong tư tưởng hoặc trong thân xác. Nhưng nếu cái tôi ấy có thật thì nó ở đâu? Trong cơ thể, trong tim, trong não, thấy nó tản mát khắp cơ thể? Ta thấy rất dễ dàng là cái tôi không có ở đâu trong cơ thể cả. bà có cảm tưởng đang trở về thời kỳ mà những triết gia phương Tây tự hỏi linh hồn ở đâu trong thân thể? Descartes cho nó là ở trong tuyên tùng, tuyên yên. Còn không thấy câu hỏi này, để con sao? Ý thức về tôi có thật. Nhưng không phải vì thế mà phải ở trong phần này, phần nọ của cơ thể. Chính vì vậy mà giai đoạn tiếp theo là tự hỏi tôi có ở trong dòng ý thức của chúng ta không? Dòng này có thể được phân tích thành tư tưởng quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái tôi không thể là tổng cộng của những lúc đó, vì tổng số này không hiện hữu ở lúc nào cả. Tư tưởng quá khứ đã chết, nó không còn nữa. Làm sao cái tôi lại có thể thuộc về cái gì chỉ còn là hoài niệm? Tương lai thì chưa đến, vậy tôi cũng không thể ở trong một tương lai không hiện hữu, chỉ còn hiện tại. Để hiện hữu cái thực thể tôi này phải có những đặc tính rõ ràng, nhưng nó không có màu sắc, hình thái, nơi chỗ rõ ràng, càng tìm kiếm nó, càng không thấy nó. Vậy thì cái tôi chỉ là một nhãn hiệu gắn cho một sự liên tục trên hình thức phương pháp suy luận này khiến ta bớt bám víu vào ý niệm tôi được xem như một thực thể uy quyền vô biên nó bắt ta muốn có cái gì hấp dẫn và xua đuổi cái không hấp dẫn. Mắc xin liên lạc về lotus production Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405 745 3437 ở Âu chúng xin gọi số 0147982155 riêng quý đạo hữu ở vùng trung tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà tư tây trung Tính 1057 West Arndale Chicago Illinois 60640 điện thoại số 773 334 9299 hai chín chín thành thật cảm ơn quý đạo hữu.